Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vâng Phục vụ viết xong order, lễ phép rời khỏi Mạnh đình vũ như bị đóng băng tại chỗ trầm tính, nhìn gương mặt đang căng thẳng của anh Càng thấy buồn cười Đôi môi không khỏi cong lén cong lên Món cơm cá trình của nhà hàng này cũng rất ngon Là món nổi tiếng của nhà hàng Cành nghiêu cũng rất nhanh Là vị mà anh thích uống Anh chấn động, đột nhiên dừng mắt Em còn nhớ khẩu vị của anh Cô nghe trong giọng nói của anh mang vẻ, nhưng giờ lên là cờ thắng lợi. Nhưng chỉ mỉm cười nói tiếp. Em vẫn nhớ kỹ. Thì thế nào cũng không có ý nghĩa gì cả. Em cũng nhớ rõ anh rất ghét anh món Nhật. Anh hồi lạnh một tiếng, dường như không thỏa mãn việc cô không hề lúng túng trước câu hỏi của anh. Anh nghĩ em cũng không thích ăn, không phải sao? Lúc trước ở bên nhau em chưa lần nào nói muốn ăn món Nhật Bản. Đó là bởi vì em biết anh không thích. Cô nhạt nhạt trả lời, ngón tay thích thú thưởng thức cảm giác ấm áp của trung trà. Kỳ thực, em rất thích ăn. Anh giật mình, cô thích ăn món nhật. Anh dĩ nhiên không hề biết điều đó. Cô liếc mắt nhìn anh với vẻ, việc anh chưa biết còn rất nhiều. Không nói chuyện, nâng chung trà lên, hạ thấp ánh mắt, tinh tế nhìn vào những lá trà xanh bên trong. Mạnh đỉnh vũ nhìn cô, một loại im lặng cũng là kinh hoàng lan tràn trong ngực, từng chút một khắc sâu vào lòng anh. Từ sau khi gặp lại cô, sự kinh hoàng đó càng ngày càng lớn, cho đến tận tối. Anh gần như cảm thấy được một điểm xấu đang dần đến. Anh nhìn chằm chằm vào cô. Cô biết rõ anh đang nhìn nhưng vẫn bình thản, chậm rãi hưởng thụ mấy món ăn trên bàn. Ăn đến lúc cao hứng thì đôi mi thành túi nhau lại một cách khả ái, khóe môi hiện lên nét cười. Bất kỳ người nào nhìn thấy dáng vẻ ấy đều sẽ nghĩ rằng cô chưa bao giờ được ăn đến những món ngon như thế nên mới xúc động đến vậy. Nếu như anh không phải ép mình không được thừa nhận, anh sẽ nói rằng Vẻ ngây thơ của cô gần như là... hạnh phúc. Anh không ăn sao? Ăn được một lúc, cô mới phát hiện anh cũng không động đũa đến một thức ăn nào những mày kinh ngạc. Anh đang chuẩn bị ăn. Không muốn để cô phát hiện ra sự dao động của chính mình. Anh vội vã ăn cơm, nhai thức ăn trong miệng. Nhưng anh cũng không cảm thấy có một chút hương vị nào cả. Món cơm cá trình này thực sự là món nổi tiếng của nhà hàng này sao? Tại sao anh tuyệt đối không cảm giác được một chút mỹ vị nào? Tuy nhiên nó cũng không quá khó ăn. Anh lại múc tiếp một muỗng canh. Canh rất thanh nhưng cũng không phải là hương vị mà anh mong nhớ ngày đêm. Anh thực sự muốn thưởng thức chính là món canh mang hương vị do chính tay cô nấu cho anh ăn. Anh bỗng nhiên giật mình, thiếu chút nữa là làm đổ bát canh. Sao vậy? Trầm tĩnh phát hiện ra dáng vẻ không ổn của anh, hơi cao mày. Canh rất khó uống sao? Không, không phải là khó uống. Anh buông muỗng, tiện tay cầm lấy khăn. Cùi đi vài giọt cành đổ trên bàn. trầm tĩnh chăm chú nhìn anh lộ ra những động tác thất hồn lạc phách. Anh như đang suy nghĩ việc gì, cô cũng không thấy rõ ánh mắt của anh. Nhưng cô có thể cảm giác được, cảm xúc của anh tự hồi so với trước lại càng thêm khó đoán. Anh đang nghĩ đến việc gì, cô không nhịn được muốn suy đoán. Cũng không hơn một giây, lại ngăn cản chính sự suy đoán của mình. Quan tâm đến suy nghĩ của anh ta làm gì, chuyện đó không liên quan gì đến cô tỉnh, anh đột nhiên lên tiếng gọi cô giọng nói thoáng vẻ khan khan tim cô bỗng dừng bị kéo lại một cách kỳ lạ chỉ cảm thấy anh ngước mặt lên đôi mắt đen sâu bất chợt lóe sáng em bình thường vẫn ăn cơm một mình sao đúng vậy trong khi em một mình ngồi trong quán ăn đối diện với khoảng trống trước mặt mình em nghĩ đến việc gì cô nghĩ đến việc gì cần phải nói cho anh biết sao Anh lại muốn nói bóng nói gió chứng minh cuộc sống độc thân của cô kỳ thực là trôi qua rất cô độc, đúng không? Trầm tĩnh cười nhạt. Em không nhất định phải nghĩ cái gì. Có đôi khi nghĩ, có lúc cái gì cũng không muốn nghĩ. Em có... nghĩ đến anh không? Đôi mắt sâu thẳm của anh như đang vây lấy cô. Tìm cô thắt lại. Anh định đổi chiến thuật thành công kích dịu dàng sao? Cô hoài nghi suy nghĩ. Em thừa nhận đã từng có lúc em rất nhớ đến anh. Chỉ là hiện tại, em đã không còn nhớ anh nữa. Cô đã không còn nhớ anh nữa. Mạnh đỉnh vũ biến sắc, nắm chặt chung trà một cách vô ý thức. Anh không muốn nghĩ, nhưng lại không thể khống chế mình. Ngày hôm nay theo dõi cô, mỗi hành động của cô như đã in sâu vào đáy mắt của anh. Cô nhàn nhã thư giãn ở quán cà phê, mê đắm nhìn cảnh vật xung quanh. Bởi vì thức ăn ngon mà cười, bởi vì xem phim mà khóc. Sinh hoạt của cô tuy không có anh, nhưng trời qua cũng rất vui vẻ cô thực sự đã bước sang bên đường rồi mà anh vẫn còn đứng yên tại bên này anh không tin lời nói như mang biết bao cay đắng tự động thốt lên từ miệng anh cô gái... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net